Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 717 kiếm lậu Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz loi cùng Đinh nhạc ánh mắt sáng ngời Hắn đưa tay một chiêu Này lô để chính là quát nổi lên một trận gió xoáy Đem lô để cái kia giày đặt cho tàn cuốn lên Vù vù một trận Những này cho tàn đều là rơi vào đinh nhạc trên người Lau ở toàn thân hắn Thoa giày đặt một tầm Đem đinh nhạc bao vây lấy Đinh nhạc nằm ở lô đề trên Cả người bị một tầng giày đặt hôi bao vây lấy Nhất thời đinh nhạc cảm giác cái kia rực cháy nhiệt độ yếu bớt không ít Ba màu thần hỏa uy năng bị ngăn cách không ít Có hiệu quả Này cho Tàn cũng không phải phổ thông cho Tàn Có thể ở ba màu thần hỏa bên trong tồn lưu Đủ để nhìn ra trong đó bất phàm Đều là một ít hiếm thấy đến cực điểm kỳ chân dị bảo cho Tàn Kém không được Ba màu thần hỏa thiêu đốt đầy đủ ba ngày thời gian Bảo lô bên trong Đinh nhạc không có tiếng động Đã không nhìn ra bóng người của hắn Hoàn toàn cũng là bị một tầng giày đặt cho tàn bao phủ lại Mà ngoài ra Cái kia hốn độn bản nguyên cũng là bị luyện thành to bằng cách đấu một đoàn Ấm ánh long lanh Lan ra này từng tia từng tia hoang mang rực rỡ Thông thiên đàn Cọp kẹp cọp kẹp tiếng vang vang lên Nắp lò bị nhấp lên Đinh nhạc có thể nghe được một tiếng uy nghiêm cực kỳ âm thanh Dường như đế hoàng sống như vậy Cùng có vô thượng quyền bính Đinh nhạc không dám vọng động Hắn thu lại toàn thân khí tức Thêm vào trên người cái kia một lớp bụi có một ít diệu dụng Cho dù là người bên ngoài thần thông vô lượng Dĩ nhiên cũng không có phát hiện bảo lô bên trong còn có một người sống Bất quá cái này cũng là đối phương bất cẩn gây nên Khả năng hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể ở ba màu thần hỏa còn dư sống đi Xoạt xoạt xoạt Một kiện kiện thiên tài địa bảo bị tập trung vào bảo lô bên trong Toàn bộ đều là ở trong hốn đồn cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ chân Vô thường thánh thủy Cửu chuyển thần dịp Kết đảo quả Mang thai thiên diệt Ngũ thải tiên hoa chờ chút Đinh nhạc thả ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thần thức bám vào lô đệ Lặng lặng nhìn Hắn phát hiện những thứ đồ này thả ở trong hốn đồn Chân đạo bá chủ cũng phải cướp phiên thiên Đều là cả thế gian vật hiếm thấy Thậm chí có vài thứ hắn hắn đều không nhận ra Nghe đều chưa từng nghe qua Bảo lô bên trong rất rồng rãi Các loại thiên tài địa bảo cắt để một bên. Sau đó ba màu thần hỏa xoay một cái. Nhất thời. Đồng loạt cho tàn. Cho cẳng đều là rơi xuống. Lần này đinh nhạt là cảm giác được. Âm một tiếng. Nắp lò lần thứ hai che lên. Thần hỏa cháy hừng hực. Xèn luyện những hốn độn đó kỳ chân. Bước đi này đột nhiên đầy đủ kéo dài nửa tháng. Những hốn đổn đó kỳ chân mới là cùng cái kia hốn đổn bản nguyên hòa hợp một đoàn Quang mang rực rỡ tung tói Đinh nhạc có thể cảm thù được ẩn chứa trong đó kinh người sức mạnh to lớn Bất quá đinh nhạc cũng không có nhàn dối Hắn vẫn cứ đang toàn lực tìm hiểu thân thể chi đạo Một chút đạo văn bị hắn tìm hiểu ra Lập lò ấm ánh cương mãnh đại đạo ánh sáng Khắc vào xương của hắn trên Đinh nhạc muốn trước tiên đem xương cốt toàn thân đều hóa thành loại kia đại đảo chi cốt Bất quá cho dù hắn hoàn thành bước đi này Vậy cũng là cách thân thể chứng đảo kém rất xa Đinh nhạc càng là tìm hiểu liền càng cảm giác muốn thân thể chứng đảo quá mức gian nan Hắn chính là đem toàn thân huyết thịt xương đều khắc lên đảo văn Nhưng cũng chỉ là hoàn thành một cách bước đầu cơ sở mà thôi Hơn nữa đường phía sau hắn cũng được bản thân sờ nửa tác Thân thể chứng đạo Không có tiền lệ có thể lấy làm gương Ở trong hỗn độn cũng chỉ là tồn tại như vậy một loại thuyết pháp Đinh nhạc chỉ có thể chính mình thăm dò Cho tới đi lệch không lệch Có đúng hay không Cũng không thể nào khảo chứng Cho tới bàn cổ đại thần truyền thuyết Khả năng là thật sự Đinh nhạc cũng không thể đi tìm bàn cổ đại thần đi lấy kinh A Bất quá đồng giảng Đinh nhạc cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được thân thể chứng đạo mạnh mẽ Đây là mở ra thân thể bảo tàng lớn Tạo hóa thật đến thần kỳ phi phàm Mặc dù nói tạo hóa cảnh liền có thể bỗng dưng tạo vật Chính là sáng tạo ra một chủng tộc cũng có thể. Nhưng cho dù là chân đạo bá chủ, cũng không dám nói có thể đối với mình sáng tạo chủng tộc toàn bộ hiểu rõ. Sinh linh thân thể, tuyệt đối là một cách ủng có vô hạn huyền bí bảo tàng lớn. Nếu như đều có thể mở ra. Như vậy nghĩ đến chứng đạo cũng là đơn giản. Bất quá tìm hiểu thân thể chi đạo tiêu hao cũng là rất lớn không lớn bao nhiêu một chút. Đinh Nhạc chính là cảm giác được thân thể chống đỡ không được. Cho dù hắn tiên thể bây giờ đến hiện giai đoạn cảnh giới đỉnh cao, cả người tinh lực đều là tiêu hao hơn nửa, nhưng tùy theo đinh nhạc liền yên tâm. Này lô bên trong vẫn có rất nhiều thứ tốt, đều là một ít thiên tài địa bảo vàng chi cuối. Những thứ này đều là cái kia bảo lô chủ nhân còn lại không cần cho cảnh Nhưng đối với đinh nhạc tới nói Những thứ đồ này vẫn như cũ hết sức hiếm thấy hiếm thấy Trên thực tế như bảo lô chủ nhân như vậy xa xỉ nhân số nhạc còn thật không có thấy qua Kết đảo quả vỏ trái cây Mang thai thiên diệt dễ cây Ngũ thải tiên hoa cánh hoa chờ chút Đinh nhạc một điểm đều không có khách khí Trực tiếp liền câu đến dùng ở trên người Nhất thời Đinh nhạc cả người đều cảm giác khoan khoái Những này đối với chân đảo bá chủ đều xem như là kỳ chân đồ vật đặt ở đinh nhạc trên người vẫn còn có chút lãng phí Tiên thể nổ vang từng trận Đinh nhạc tiên thể lại là gian nan tăng cường một chút Toàn thân phát sinh ấm ánh rực rỡ ánh sáng Tiên quang biểu lộ Lộ ra trầm trọng uy thế Ao ao ao Một trận nhẹ vang lên Đinh nhạc trong cơ thể đại đảo sáng lên Sơn thủy đại vệt sáng rực rỡ Trong khoảnh khắc Chính là tăng lớn hơn không ít Càng thêm ngưng tủ Đại đảo ánh sáng càng thêm ấm ánh Đây là kết đảo quả vỏ trái cây hiệu quả Kết đảo quả là một loại nghịch thiên kỳ quả, tuy rằng chỉ là một điểm vỏ trái cây, nhưng cũng là để đinh nhạc đại đảo tìm hiểu trước mắt vàn năm. Có loại một khi ngộ đảo cảm giác, bất quá tùy theo đinh nhạc chính là thu lại khí tức, không có lộ ra ngoài, e sợ cho kinh động người bên ngoài. Đinh nhạc nhưng trong lòng là mừng rỡ không ngớt. Này thiên địa kỳ chân đối với hắn cái này tạo hóa cảnh tu sĩ tới nói nhưng là cực kỳ quý giá Thậm chí là có chút lãng phí xa xỉ Bởi vậy Đinh Nhạc Tu Vi cũng là cũng lại áp chế không nổi tiếng vào đến nửa bước chân đảo cảnh giới Cách này nửa bước chân đảo Đinh Nhạc vẫn luôn là áp chế Bởi vì càng như vậy đè lên Đến cuối cùng chứng đảo thời điểm lực trùng kích sẽ càng lớn Nếu như có hy vọng Đinh Nhạc thậm chí muốn một bước đúng chỗ Trực tiếp vượt qua nửa bước chân đảo Một bước lên đỉnh chứng đảo Thành Tông Nhưng này cách cũng quá khó khăn Gào Một cái bóng đen to lớn bị ném đi Thân thể khổng lồ Dường như một tòa thật to giấy núi Đinh Nhạc nhìn thấy Đây là một con dường như thần long giống như cử thú Chiều cao mấy trăm ngàn dặm Cả người đều là đen dịp lân phiến Lộ ra hàn quang Khí tức trên người để đinh nhạc đều là cảm giác được nghẹt thở Này con cử thú hẳn là cũng có thể cùng chân đảo bá chủ ban so tay tử Đinh nhạc trong lòng kinh hãi Càng càng cẩn thận Một tia thần thức cũng là cất đi Bất quá tuy rằng này con cử thú thực lực mạnh mẽ Nhưng cũng là bị người niêm phong lại pháp lực Ba màu thần hỏa vòng một chút Không có một ngày Này con cử thú chính là bị luyện thành cho bụi Cho dù cái kia cứng rắn như thần thiết lân phiến cũng là như thế Cho bụi đồng loạt rơi vào lô để Trông chất một đống Mà cái kia ba màu thần hỏa thì tử cử thú trong cơ thể lấy ra ra một giọt nước tinh giống như giọt nước mưa Lộ ra mạc xanh khí tức Nung nấu vào trước kia những thiên tài địa bảo đó bên trong Hóa thành một đoàn một chùm sáng mang rực rỡ đan dịch